các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. nhân tổng giám đốc ư? không ngờ thành hiểu vũ cô cũng có ngày được làm phu nhân của tổng giám đốc thật sự là không ngờ mà. nhưng cái ước của bọn họ khi nào sẽ hủy bỏ đều dựa vào một câu nói của anh. cô còn biết mình có thể ở bên cạnh anh đến tương lai để là trở thành phu nhân của tổng giám đốc hay không? mà cái ngày anh tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc kia, người phụ nữ ở bên cạnh anh có còn phải là cô hay không? Nếu như không phải là cô, vậy thì sẽ là ai đây? Hiểu vũ cho là dêm đằng, ở lại trên đảo nhiều năm cũng chỉ lắm là 2 đến 3 ngày mà thôi. Thế nhưng không ngờ bọn họ đã lưu lại một tuần. Anh mời Mike Khan, một hướng dẫn viên du lịch địa phương biết nói tiếng Hoa, mỗi ngày đều đi tham quan từ 1 đến 2 điểm. Xem mấy miếu thần biển một chút, lại đi dò bộ, có lúc ra biển, đến một hòn đảo nhỏ khác. Thời gian còn lại, bọn họ sẽ dùng để hưởng thụ các loại spa, vì là bãi biển cảnh đẹp không gì sánh được. Ngày hôm nay, Michael sắp xếp cho bọn họ chèo thuyền du ngoạn, hiệu vũ rất là hưng phấn. Còn cho lên đường đã rồ trì rồ trì không ngừng. Đến nơi chèo thuyền du ngoạn, thì ánh mắt lại càng tỏa sáng lấp lánh. Em muốn chèo thuyền du ngoạn đến như vậy sao? Diêm đang cười nhìn cô, tâm tình cũng tốt hơn theo. Bạch Nhã Hân không thích hoạt động ngoài trời, cô ta chỉ thích hưởng thụ cảm giác của một khách quý. Mua đồ ở trung tâm thương mại có điều hòa đầy đủ, cũng chỉ có số tiền lớn trong tài khoản mới có thể làm cho mắt của cô ta lé sáng. Sợ rằng Hiểu Vũ và Bạch Nhã Hân là hai người phụ nữ khác nhau, sợ rằng Hiểu Vũ Vĩnh Vĩnh cũng không hiểu tại sao chiếc túi sách trong tay của Bạch Nhã Hân, phải bằng giá trị của một chiếc xe, cũng sẽ không hiểu tại sao sẽ có người dùng nhiều tiền như vậy để mua một chiếc túi sách, rồi sau đó lại qua một mùa các nó vào trong xó. Hoán luận viên chào thuyền vô hoạn. Đang giảng dài kỹ xảo cùng kỹ thắc Treo thuyền xung hoạt Vô dĩ hiểu vũ đang nghe rất chuyên tâm Nhưng một đôi năm nữa trẻ tuổi vừa bước xuống Đã cực lực hấp dẫn sự chú ý của cô Làm sao thế? Có người em quen biết sao? Dì em đang nhìn theo ánh mắt Vừa mừng vừa sợ của cô Trực giác cách người trời thể cao nhất trong đội ngũ Chính là cái người mà cô đang nhìn Khuôn mặt của cô đạo ứng một cách khả nghi Nhìn thấy Là một người bạn học thời cấp 2 Cô nhìn đối phương giống như bị thôi miên vậy. Trái đất này thật là nhỏ, thật là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy chắc thiếu nghĩa trên đảo Bali này. Thời cấp 2, cô thầm mến anh ấy mất 3 năm, đã từng viết từ tình muốn đưa cho anh ấy, nhưng cuối cùng lại bị bản thân vứt đi, không dám đưa cho anh, thật đúng là nhát canh mà. Chẳng qua anh ấy vẫn đẹp trai như trước, có phải lại cao thêm hay không nhỉ? Cô gái da trắng trắng đó là bạn gái của anh ấy sao? Hai người bọn họ thật đúng là xứng đôi, giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Chỉ là như vậy thôi sao? Chỉ là bạn học ư? Gem đang nghiếu mày nhìn cô, ánh mắt dao động giữa hai người, phát hiện hai người tuổi trẻ kia cũng nhìn Hiểu Vũ nhiều hơn hai lần, hiển nhiên cũng đã nhận ra cô. Hiểu Vũ đỏ mặt lắp lớp bắp nói, "À, cái đó, cái đó trước kia em từng thích anh ấy." Bất luận bị kẻ nào nhìn chăm chằm dãi mắt đó của Gem đằng, đều không thể nào nói láo. Dù là nói sự thật thì trái tim cũng sẽ đập loạn Giống như làm chuyện gì xấu xa vậy Cậu ta có thích em sao Dêm đằng chậm rãi mở miệng một dòng cảm xúc buồn buồn lan ra từ đáy lòng Làm sao có thể chứ Nhờ tới những chuyện đã qua Ký ức thầm mến đã quá rõ nét rồi Khuôn mặt cô Hiều Vũ hồng như trái cà chua chín Có một năm vào ngày lễ tình nhân của phương Tây Cô còn tiết kiệm mua một cái chocolate tặng cho cậu ấy kết quả nhìn thấy trong ăn kéo của cậu ấy chất đầy Cocala của các nữ sinh khác tặng mỗi một hộp đều được bao gói tinh xảo chỉ có cái của cô là nhỏ nhất không có bao gói không bắt mắt bằng cô chợt phát hiện Hình như mình rất là có sở trường thầm mến rồi luôn yên lặng thẩm mến họ nữa còn lâu dài giống như bình sạc ắc quy vậy đây được coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây cũng không thể coi là chuyện tốt rồi thẩm mến luôn có kết quả không bệnh mà mất đi khá nhiều bắt đầu chàoo thuyền du hoạn Phố dĩ cô muốn nhào nhào thử, nhưng lại bị sự xuất hiện của Trác Thiếu Nghĩa quấy rối, cả người vội lấp trong quá khứ. Ký ức của vài năm thanh xuân tuổi trẻ thật là đẹp. Khi đó bao cổ cô còn có công việc lương rất tốt, mẹ của cô còn chưa có bị bệnh, ông nội cũng không có bị sơ gan, cho nên cô còn có tâm tình mà thầm mến cậu ấy. Thấy Trác Thiếu Nghĩa khiến cho cô nhớ tới gia đình hạnh phúc mỹ mãn lúc đó của mình. Cho đến khi chào thuyền dô ngoạn kết thúc, cô và Diêm Đằng, Cùng với bốn khách du lịch vừa chào thuyền xô ngoạn cùng nhau xuống khỏi thuyền, cô mới nhìn thấy, ở trên cầm của xem đằng có vết xước. Ở trên bờ song song, hai bên có thật nhiều cành cây nhô ra phía bên ngoài mặt nước. Nghe